Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ khi thằng Tèo chết cũng đã qua một tháng, trong làng chẳng ai hay biết, cứ ngỡ rằng nó bị lão huân đánh rồi đuổi ra khỏi làng, cho nên người dân cũng không hề chú ý. Chỉ các bọn con nít bàn tán với nhau, thằng Tèo chốn ở đâu đó chỉ có buổi tối thì mới dám về làng. Thời đó thì trong làng con nít cũng hay ra ngoài đường chơi vào buổi tối. Nhà đứa nào có cái gì ăn thì ăn cái đó xong rồi đi chơi. Những đáng trước bọn chúng chơi tới hơn 8 giờ tối là về nhà ngủ, chúng cũng quên mất thằng Tèo vì sao không còn tiếp trong làng nữa. Nhưng nửa tháng nay đêm nào bọn trẻ con cũng rủ nhau ra mấy bụi chuối ở cuối làng chơi với thằng Tèo. Cách đây nửa tháng khi bọn chúng đang chơi bên cạnh đống lửa đốt bằng rơm, đang nướng khoai thì thấy từ xa có người đi tới, nhìn kỹ nhận ra đó là thằng Tèo có đứa lì nói: "A anh Tèo, anh đi đông mấy ngày nay lâu vậy?" Bọn em chứ không có anh thì bị anh em nhà thằng Quang, thằng Hải, nhà ông Huân bắt nạt. Bữa anh bị ông Huân bắt đi, ông ấy có đánh anh không? Đưa nói đó là thằng Xuân nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ con của làng. Giang của nó vì thiếu canxi mà cứ lên cái là dụng hết. Cho nên bọn nó quen gọi nó là thằng Xuân. Nghe thằng Xuân gọi thằng Tèo thì cái đám kia nhau nhau hỏi lại. Anh Tèo đi đâu mà lâu vậy? Không có anh Tèo chơi với bọn em buồn quá. Bọn em không có anh Tèo chơi với bọn em buồn quá. Thằng Tèo không nói gì cả, cũng chẳng có ai nhận trong bóng tối, khuôn mặt của thằng Tèo trắng bệch và như một cái xác sống bước đi vậy. Ba bốn đứa túm quanh thằng Tèo bất giác có đứa nói: "Ui anh Tèo, sao người của anh như là có mùi phân heo thế vậy?" Mấy đứa còn lại ngửi thấy mùi phân heo trên người của thằng Tèo thì chúng đều tránh ra một đoạn bỗng chốc thằng Tèo nói: "Ta bị té đó, mấy ngày nay ta trốn ở ngoài làng không dám về, sờ lão Huân bắt được." Chúng mày từ mai muốn chơi với tao thì dẹp bụi chuối này nha. Thôi muộn rồi về ngủ đi, nhớ đừng nói cho ai biết là tao về làng. Giọng của thằng Tèo vang lên ồm ồm như có thứ gì đó mắc trong cổ của nó vậy. "Mọi trẻ con nghe nói khuê rồi thì chi nhau mấy củ khoai, nhà đứa nào về đứa đó." Chỉ còn thằng Sún chưa chịu về nó đứng đó và nói, "Anh Tèo, mà anh rảnh chơi với bọn em nha. Anh đi mấy ngày nay mất anh đó bọn em chơi không có vui." Thằng Tèo sát đầu của Sún rồi nói: "Ừ, mai Sún ra đây chơi với anh." Nghe được câu trả lời của thằng Tèo thì thằng bé mới vắt chân lên cổ mà chạy. Bây giờ nơi này chỉ còn thằng Tèo đứng đó, cộng với tiếng côn trùng kêu rả rích, đống lửa tàn còn le lói lên khi mà cơn gió thổi qua. Nếu bây giờ có ai ở đó sẽ nhìn thấy, khuôn mặt của Tèo như một đóa hoa nở, máu chảy ra ròng ròng khắp người rách nát như con gì bị xé rách. Rồi hình bóng của nó dần mờ nhạt rồi biến mất, điều đó còn văng vẳng tiếng nói thì thầm: "Tôi sẽ trả thù." Quay lại nhà lão Huân, kể từ khi giết thằng Tèo, lão Huân cũng chẳng có suy nghĩ gì, nhưng đợt tháng này lão ngủ không có ngon, đêm nào ngủ dậy người cũng mệt mỏi rã rời, không biết vì sao, có hôm lão còn nghe bên tai như có tiếng nói: "Trả lại mạng cho tao, trả lại mạng cho tao." Mấy đêm liên tục khiến cho lão Huân mất ăn mất ngủ, người bức bối khó chịu ở trong lòng, đầm già hay gắt gầm. Còn anh em thằng Quang và Hải chúng cũng biết là lão Huân đã giết thằng Tèo. Chúng từ ngày vẫn đi vào trong làng chơi với đám trẻ con. Đêm này anh em chúng nó đi ngủ sớm sau một ngày mệt nhỏi. Nửa đêm không biết vì sao mà thằng Quang đau bụng dữ rồi. Nhà nó có cái nhà tiêu ở phía sau, phải đi qua một dãy hành lang nhỏ đính của thằng Quang cũng nhát cho nên nó khều khều em của nó. "Ê Hải, dậy đi nặng với tao mày, tao đó bụng quá." Thằng Hải chỉ ậm ừ mấy cái rồi chép miệng ngủ tiếp, không thể nhìn thấy được thằng Quang ngồi dậy, cầm cái đèn pin rồi lần mò ra phía cửa sau đi ra nhà tiêu. Cảnh khuê điều hưu thanh vắng chỉ còn tiếng gió đưa cây xào xạc và tiếng côn trùng rả rích đâu đây. Bất giác từ phía cuối bức tường ngay bên cạnh nhà tiêu có một bóng người mà đúng hơn chính là bóng của một đứa bé 12 13 tuổi đang ngồi vắt vẻo ở trên tường. Thằng Quang vẫn không hay biết gì, nó vẫn cầm cây đèn đi thẳng ra chỗ cái nhà Tiêu. Khi đến gần nhà Tiêu có một cơn gió lạnh ập đến, khiến chân nó run lên một cái, bất giác cây đèn pin trên tay của thằng Quang rơi xuống đất cách cạnh rồi tắt ngúm, không cánh chấn đêm tối thôi. Thằng Quang lúc này khá sợ hãi, nó cúi người xuống cố đưa hai tay rần rần mò trong bóng tối xem cái đèn pin nó lăn ở chỗ nào. Tay của nó cứ đưa qua đưa lại, bóng nó chạm vào một thứ gì đó bầy nhầy nhơn nhớt mềm ẻo. Từ nấn bóp một cái xem là cái gì như một thứ nước tanh tươi và hôi thối, liền bắn thẳng lên mặt của thằng Quang, nó liền kêu lí một tiếng. Khi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net